các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. từ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi liền biết mình đã rơi vào lưới tình rồi. tôi thật sự rất rất yêu cô ấy. cô ấy chính là người bạn đời hoàn mỹ nhất. cậu cho cô, chúc phúc cho chúng tôi đi. chúc phúc ư? chúc phúc sao? tôi hận chết người đi được. catherine vừa khóc vừa nói, giống như một đứa trẻ, dồn đến bước đường cùng mà hét lên. tôi nguyện rò anh, các người tuyệt đối sẽ không có hạnh phúc đâu. catherine cắp rống lên kiến cả người phát run. Rồi do đó đột nhiên đánh về phía chỉ tinh. Người, cái nữ nhân chết tiệt này. Lại dám đặt người đàn ông ta yêu. Ta không cho phép ngươi. Nói xong, Catherine điên cuồng mà vào tới chỉ tinh. Tuy rằng Epis lập tức đem chỉ tinh kéo vào trong ngực mình che chờ. Nhưng bởi vì Catherine bất đồng rất lớn. Đụng vào kem hoa tươi trên tay của chỉ tinh. Cốc kem tươi bị nhựa chảy đánh bay. Cả cốc đồ uống toàn bộ hắt lên người. Chỉ tinh cả. Cả bộ âu phục ướt một mảng lớn. Trời ạ! Cô thực sự là xui theo mà. Bị vậy kiếp sợ, trạng thái chỉ tin lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Mở ta miệng ra muốn giải thích tất cả chuyện này. Với cô ta không có một chút quan hệ. Thế nhưng không ngờ người đàn ông đứng bên cạnh đã giận không kiềm chế được mà mắng mở ra tiếng. E viết sắc mặt xanh mét, chế trụ bàn tay của Catherine rồi lạnh lùng nói. Đang chết, cô lại dám động đến cô ấy sao? Màu hướng tới cô ấy xin lỗi đi. Catherine bị hắn, càng người phát ra tia rờ hừng hực tức giận, khiến cho kinh sợ mà khóc sống lên. Hai chân cũng liên tiếp run lên. Giờ khắc này, cô đột nhiên vô cùng hối hận về sự lỗ mãng của mình. Cô ta chỉ xong biết, người đàn ông này nhìn chưa đùa dẫn với đời. Chỉ khi nào tức giận, tuyệt đối sẽ khiến cho người khác bị hù đến hồn phi vách tán. Nhưng mà cô ta thật sự lọc không cam lòng mà. Mau xin lỗi, đừng để tôi nói lại lần thứ ba. Eveis hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao, từ chừng như giết người trong vô hình. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Catherine tự biết trong giận đến hắn lập tức nói: xin xin lỗi. Vừa nói xong, cô ta lập tức che mặt khóc lớn rồi chạy như điên xuống lầu. Cô ta trước tiên cần trở lại nước Pháp tìm cha mẹ để mà khóc lóc kề lề. Thấy Catherine cuối cùng cũng rời khỏi, Eveis lúc này mới lấy lại ánh mắt trần ngập xin lỗi nhìn về phía cô gái bên cạnh, kẻ vốt ve kim thời dính ở trên mặt cô. thật sự là xin lỗi, tôi một lần nữa thay cô ta xin lỗi cô. Buông. Chỉ tinh dùng rất đầy hắn ra, tức giận mà dùng tiếng anh lưu lắt mắng. người phải nói xin lỗi tôi hẳn nên là anh đó, tiên sinh à, anh không cảm thấy mình hơi quá đáng sao? chúng ta vốn là không quen biết, sợ vào cái gì mà đem tôi cuốn vào vấn đề tình cảm của hai người, lại còn hại tôi bị dội cho cả người bị ướt như thế chứ? thật là xin lỗi. Tôi biết rằng cô sẽ vô cùng tức giận. bất quá tôi có nỗi khổ tâm riêng tôi. Trước tiên tôi sẽ giúp cô lau khô người có được hay không. Hắn từ trong túi áo, lấy ra một cái khăn tay màu xanh đậm. Chỉ tình sợ tới mức rụt lui từng bước, càng phẫn nộ mà cất lời trách móc. Màu dừng lại, không cho phép được đụng vào tôi nữa. Đều là do cô phản ứng quá chậm, bị cái tên ác ôn này ôm trong ngực nửa ngày trời mới côi phục thần trí. Ngay cả hai má cũng bị khiên bạc. Bất quá cô sẽ không để cho hắn tiếp tục sổ sảng đi xuống nữa. Evis nhanh chóng giơ hai tay lên rồi giải thích nói. Đừng hiểu lầm, tôi không phải là muốn ăn đậu hũ của cô. Tôi thực sự cảm thấy là không yên tâm. Như vậy đi, ít nhất để cho tôi chịu phí tồn giặt bộ y phục này có được hay không. Chỉ tình đã từ trong tìm ra chìa khóa. Cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi lạnh lùng vào lạnh một câu. Không cần, quần áo rất tiện, tôi chí mình làm tốt hơn. Xin anh cũng không nên tiếp cận tôi nữa, ôn thân. Nói xong. Cô phanh một tiếng mà đóng cửa phòng lại Chán nản trừng mắt Nhìn ốc phục bị cốc kem tươi hất vào kia Thật là xuôi xèo Cô chỉ là một quan cách đơn thuần Như thế nào lại bị quấn vào trong phong ba tình cảm của người khác chứ Thật là xuôi xèo mà Quen đi Vẫn là nhanh chóng vào phòng tắm thay quần áo Cũng với hào hào xối rửa thân thể một chút Đứng ở bên ngoài thành lăng Evis bên đắc sĩ than nhẹ rồi buông tay Khóe môi nhếch lên thoáng hiện nét cười Thật là không xong mà Mình dường như thật sự đã khiến cô ấy phát bực rồi sao bất quả nếu đại mỹ nhân ở cách phát hắn Như vậy kế tiếp hắn nhất định có biện pháp Để biểu đạt xin lỗi rồi Ngày hôm sau Chỉ tinh bị một trận tiếng mưa rơi Càng lúc càng lớn đánh thức, Là trời mưa sao Cô mưa mơ màng màng mở mắt Rồi lưng mỏi rồi mới chậm rãi xuống giường Đi đến phía trước cửa sổ phiền não nói Thực là không xong mà Mình tính ăn hết bữa sáng thì sẽ trào phòng Đợi một chút nữa đắp xe buýt đi trước thanh mạnh như thế nào trở lại mưa chứ hơn nữa mưa xem ra vẫn còn lớn nha nhún nhún vai chỉ tình tự ăn ủi mình mặc kệ cứ theo dự định ban đầu trước tiên đi ăn bữa sáng đã có lẽ ăn hết bữa sáng thì mưa sẽ ngừng nha vì vậy đánh răng rửa mặt xong chỉ tình cởi áo khoác ngủ thay chiếc áo phóng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net